Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với đất đồng radio truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện tối ngày hôm nay, Huy xin mời quý thính giả cùng nghe phần còn lại của bộ truyện Liên Tắng tác giả Trần Phùng. Quý thính giả nếu như yêu mến truyện, yêu mến văn chương của Trần Phùng thì hãy ủng hộ thêm cho em ấy bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Trần Phùng. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Chúng ta cùng chờ xem, rốt cuộc thì nhà hội đồng à, bà cả đã gây ra nghiệp chướng gì trong quá khứ để mà phải nhận lãnh cái báo ứng kinh hoàng của ngày hôm nay. Liên Táng, tập quyện. Hôm đó khi vừa chập chọn tối, thì ông hội cũng đã về nhà trong tình trạng say bí tỉ. Do thằng quẹo hôm nay xin nghỉ, nên một mình ông phải tự đi về phòng. men trụ làm ông không tự chủ được, đi đứng có phần khó khăn lắm. bất ngờ không biết từ đâu, con xíu lại hối hả chạy ra, đụng trúng vào ông. cả hai cha con té lăn quầy trên đất. ông hội đang say, nhưng sau cú ngã ban nãy lại có mấy phần tỉnh táo. Ông ta vội lầm cơm bò dậy Để nhìn xem đứa nào cả gan dám tông trúng mình Nhận ra là đứa con gái út Ông hét ầm lên Khiến cho tất cả mọi người ai nấy đều phải chạy ra Nhìn thấy bà hai Ông đã thẳng tay chỉ mặt mặt quắc Bà cái con này Bà dạy con kiểu gì vậy ha bố mày muốn nó giết tao hay sao đâu Bà hai bị chửi thì tái mặt Giọng dịu xuống năn nỉ À, dạ em xin lỗi mình Để em dắt nó về phòng Nè đi về Tao đánh cho mày một trận Mày hư lắm rồi nghe chưa Vừa nói Bà ta vừa nhéo lỗ tai nó lôi đi Khiến cho nó la lên oai oán Nhưng có lẽ như thế vẫn chưa được hài lòng Ông ta trung mắt Không được Phải phạt nó tại đây để răng đè lũ con này Nhất là bà đó Giải con không có nên hồn gì hết Mày đâu Đem trôi ra cho tao Ngay lập tức Đám cha nhân vội vàng đi lấy một cây trôi mây Vô cùng chắc chắn đưa cho ông Con xíu bị trối nghiến lại Rồi đưa ra giữa sân gạch Trước sự chứng kiến của vô số người lớn Ở gần đó Nó nhìn mẹ nó mà không ngừng gào khóc Nhưng đổi lại Bà hai chỉ hướng ánh mắt vô cảm Về phía nó Chứ không hề dám đỡ lời cho nó lấy một chút nào Với bà hai biết rất rõ Ông hội vốn là một người đàn ông vô cùng nghiêm khắc và gia trưởng. Nhất nhất mọi người đều phải phục tùng và vâng lợi ông ta. Sáng dịp này để trăng đe hải, một đứa con có phần bất trị của ông, để nó biết được sự tàn khốc của ông là như thế nào. Thế đó, một người đàn bà chân yếu tay mềm, sống phụ thuộc vào đàn ông như bà ta, thì làm gì dám lên tiếng chống đối một ông hội đồng nổi tiếng uy quyền chứ? Kể vậy nên bà hai chỉ dám đưa ánh mắt lo lắng Xem như có chút an ủi cho con xíu Dù bà ta không thích nó lắm Nhưng dẫu sao nó cũng là con của bà Thấy con bị như vậy Khiến cho bà cũng không mấy dễ chịu Mẹ của nó thì chỉ đứng đó nhìn nó Chuẩn bị bị phạt Cho nên nó vội vàng quay sang Cầu cứu người mẹ lớn má Má cả ơi Má cả cứu con với Bà cả có chút đắn đo Lát sau cạnh ông không để ý Bà liền chạy đến bên cạnh nó Thì thầm đôi điều Chẳng biết bà nói cái gì với nó Nhưng có vẻ nó không còn khóc lóc Nhiều như ban nãy nữa Thấy bà cả đang đứng bên cạnh con xíu Ông hội cắt lên Nè Bà đi ra chỗ cắt Sớ trớ ở đâu mặt chi Bà cũng lật đật đi qua một bên Thấy tất thầy ai nấy Đều đã yên lặng ông hội mới đứng dậy khỏi chiếc ghế, tay chống cây gậy bằng gỗ liêm, liền tiến bước tới chỗ con bé. vừa đi ông vừa nói: hôm nay tao phải đánh mày để trăng đe mấy đứa con ở trong gia đình này. Hễ mà đứa nào cãi cha cãi mẹ, bất kính với người lớn, dòng họ tổ tiên thì sẽ phải bị phạt như vậy đâu đặt. Thằng hải con hà, con hòa nữa, tụi bây coi cái gương này mà nhớ đấy rồi ông ta quát mắt nhìn sang ba anh em hải hà và hòa đang đứng gần đó mà dọa nạt tất cả chỉ biết cúi mặt im thinh thích đoạn ông quay sang xíu còn mày hôm nay đánh cho mày nhớ từ nay mà còn hỗn hào với cha mẹ là chết mẹ mày nghe chưa con xíu nước mắt đầm đìa ngước lên nhìn cha nó nói cha ơi Con không có ý hỗn hào với cha đâu. Chẳng qua là chị Hà đánh con, cho nên con mới... Cám biện. Hà nghe con bé nói tới tên mình, thì lòng lộn lên mà mắng. Mày mày đừng có mà đổ thừa cho tao nha. Tao làm cái gì mà đánh mày? Là là, là chị Dí đâu đánh em mà. Cha ơi con bị quang. Ông hội thấy cả hai cứ liên tục cãi qua cãi lại, thì khiến cho ông ta càng thêm điên tiết hơn hai đứa bay đủ chưa? Tao không cần biết là đứa nào chí đứa nào. Nhưng hôm nay tao đánh một đứa, răng tất cả mấy đứa tụi bay. Rồi ông ta chỉ cây râu về phía hải và hà, cùng với đám gia nhân đang đứng túm tẩm ở đó, khiến cho ai nấy cũng đều tái mặt. Xíu nghe thấy vậy thì lắc đầu ngùi ngụi, định đứng lên, thì đã bị ông hội vụt trôi vào ngay chân nó. Tiếng trồi lao phút đi xé cả gió tạo ra một thanh âm nghe vô cùng rợn người con xíu bị đánh thì khóc thét lên vội ôm lấy chân mình mà gạo ông hội thấy vậy cũng không hề có chút động lòng quỳ lên mày mà ngồi xuống là tôi đập gãy giò thì đừng có trách đó sợ ông nó cắn răng quỳ xuống tiếp tục mặc cho đôi chân đang bầm tím chỉ sau một cú đánh đột nhiên mắt ông ta nhíu lại Dưới nền đất chỗ con xíu Có một vật gì đó trăng trắng Ông lấy làm lạ Liền tiến tới gần nhạt lên Là một chiếc nanh cọp Có phần chui được đúc bằng vàng trồng Chạm khắc vô cùng tinh xảo Ông hội nhìn thấy vật này Thì đột nhiên phẫn nộ cực điểm Tần sợi gân máu cứ thế liên tục nổi cuồng cuộn trên gương mặt của ông ta Nắm chặt chiếc nanh trong tay Ông ta chìa ra trước mặt con bé Cây này là của ai? Xíu bị hỏi thì có chút hoang mang Vì lúc nãy nó được bà cả lén lúc đưa cho nó Với lời dặn dò Đây là chiếc nanh cộp thần kỳ Con mang nó trong người Thì sẽ không có bị đánh Nhớ giữ cho kỹ Cho nên bây giờ ông hội hỏi tới Thì nó có chút bất ngờ Không biết trả lời như thế nào Để không làm phật lòng cha mình Vì nó không muốn bị đánh thêm nữa Sau một lúc nghỉ ngợi Nó đành liếc mắt sang bà cả như để cậu cứu. Bà cả thấy nó thì cũng len lén chỉ ngón tay về phía nó Siêu hiệu ý Liền giọng chạc thưa với cha Dạ Là của con tư cha à, Mày nói cái gì Ông ta gặm lên một tiếng Khiến nó giật bắn mình Rồi chưa kịp để nó hoàng hồn Thì ông ta bung chiếc trôi liên tục vào thân hình nhỏ thoát của nó Bà hai thấy con bị đánh Thì định lao đến ngăn cản Nhưng ông hội đã quát lên Ai dạy mày cái thối ăn cấp vậy con kia Hôm nay tao không dạy mày một bài học Thì không được đâu Con bé cứ oan minh chịu trận Dưới cơn mưa trôi như vũ bão của ông ta Có lúc nó định thét lên để thanh minh Thì đã lãnh ngay một trôi vào mặt Tất cả những người chứng kiến ở đó Không khỏi thẳng thốt và ghê sợ Trước sự tàn bạo của ông hội Chẳng ai dám thở mạnh Chẳng ai dám cục cửa, cứ như thế mà căng mắt ra, nhìn cơ thể con xíu đầy rảy bầm tím, có chỗ trứa cả máu trà. Đánh cho tua ca mau tra đanh cho đen khi cảm thấy hả dạ, thì ông ta ngừng lại. Lúc bấy giờ con xíu người chung lên bần bật, thân thể không còn một chỗ nào lành lặng mà ngã quỷ xuống. Nó thở lên hồng học, răng nghiến chặt, đôi mắt hiện lên vô số tia căm phẫn nhìn cha mình. Bất giác trong miệng nó gầm gừ một vài câu nhỏ nhỏ. Ông, ông là đậu độc ác. Ông, ông không xứng làm cha của tôi. Những lời con xíu vừa được thốt ra từ cửa miệng, thì mặt ông hội bắt đầu co thắt dữ dội. Chán ông ta châu lại đến vô cùng cực. Ông ta nghiến chặt răng bàn tay đang cầm gậy, thì càng lúc càng siết chặt hơn. Đến nổi vô số sợi dây chằng lại nổi lên giày cộng. Dường như đã đến giới hạn. Ông ta gầm lên. Mày, mày chưa nói cái gì? Khi mà chưa ai kịp hiểu ra chuyện gì, thì cướp một tiếng. Chiếc kề bằng gỗ liêm cầm trên tay ông ta, từ trên cao nhầm vào đầu con bé mà bổ xuống. Nó nhanh đến mức chẳng kịp ai can ngăn. Thì đã thấy con bé xíu, lãnh tròn một cú đánh vào đầu trởn trừng mắt, chết ngay tại chỗ. Tất cả đều sửng người đi, chẳng một ai nói được điều gì. Bà cả lúc bấy giờ cũng chỉ đơ người, đôi môi rung lên không ngừng. Riêng bà hai, bà thất thần nhìn con, rồi lại nhìn sang chồng. Hồi sau, bà mới bước từng bước chân chậm trải về phía cái xác đang phủ phục ở giữa sân. Tay bà vô thức mà trung trung đưa lên gương mặt lạnh tanh của con. Đột nhiên bà vội vàng trục tay lại Đôi mắt hoảng hút Nhìn lên ông hỏi nó, nó... nó chết rồi Ông ta nghe thấy thế Cũng chẳng có chút chuyển biến gì Chỉ liếc một cái Cho lạnh lùng nơi Thứ như đó chết cũng đáng Tôi không có cái loại con này Thứ đời này Lần đầu mà con cái đồ từ cha từ mẹ như nó Quá mất dạy rồi bà hai thẳng thốt nhìn ông giọng trung trung nhưng vẫn giữ âm lượng nhỏ nhẹ nhưng nhưng sao mình lại giết đó chứ thì đã sao con tôi sanh ra ngoan ngoãn nghe lời thì muốn gì cũng được còn bằng cái loại hỗn hạo mất dạy lại còn thêm cái thối ăn cấp như con này chết cũng không có đáng tiếc đâu vừa nói ông ta vẫn không ngưng liếc mắt về hướng ba đứa con còn lại của mình đang trung lên bần bật vì sợ ông ta quay bước vào trong ra lệnh vậy đâu kiếm đại miếng đất nào đó chôn nó đi mất dại với tao thì đừng hòng mở trong đất màu mả gia tiên nhà tao nói dứt câu thì ông ta cũng mất hút vào trong nhà để lại tất thảy những người còn lại được một phen điếng hồn trước sự tàn bạo hung tợn của ông hội người thân con cái mà còn là một đứa con nít Vậy mà ông ta còn đối xử như vậy rồi thì thử hỏi xem những kẻ ăn người ở không có ruột trà máu mũ số phận sẽ ra sao Chỉ nghĩ thôi cũng khiến cho ai bất giác trùng mình Kể đến đây giọng bà cả như có gì đó nghẹn lại Có lẽ nó hận Hận những người đã khiến nó chết oan uống ngày hôm đó Đến quyết quay về trả thù đó Bởi trước đó nó có nói là Chỉ còn là người đánh đuổi nó Khiến nó tông phải cha bây Rồi những người chỉ quanh tay đứng nhịn Mà chẳng hề nói lấy một lời nào đỡ cho nó Là con hòa Đám gia nhân có mặt hôm đó Và đặc biệt là cha của bây Hạ thắc mắc hỏi lại Ừ. Nhưng mà Má là người đã vua oan cho nó ăn cắp Vậy tại sao nó vẫn chưa làm gì má hết Ê, Má không biết Có thể nó muốn tự tự hành hả má Rồi cho cùng mới đoạt mạng Má biết tội nghiệp của má Dịu dữ lắm Má chết thì không có tiếc Nhưng mà còn anh của con Bằng mỗi giá con phải giúp má cứu anh của con Nhưng mà không phải làm sao đây má? Ngoài chuyện hạm hại nó Thì má còn làm một chuyện thất đức nữa Đó, đó là má đã Đã phanh thay nó ra làm bốn phần Rồi chôn ở bốn góc của đất già mình Để phụ hộ cho gia tộc càng thêm hương thịnh Hạ nghe những gì mẹ mình mới thốt ra Thì kinh hoàng thột độ. Má, sao má lại làm vậy? Lúc đó, má dì trong lòng có chút oán hận với má hai của con Nên làm vậy để cho bỏ tức. Phần dì má cũng muốn nó trở thành Một dị thần giữ của Phụ hộ gia đình mình Càng nghe những gì mẹ mình nói Hạ trong phút chốc cảm thấy trời đất như tối sầm đi Tại sao? Tại sao người mẹ mà cô hằng kính yêu Tôn trọng Lại có thể làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy Với một đứa trẻ con chứ Cô cảm thấy có chút gì đó sợ hãi người đàn bà này Nhưng dù muốn dù không Cô cũng không thể đứng trơ mắt Nhìn người thân của mình bị giết lẫn Giết mòn đi được Và con xíu cũng không thể mãi mãi Là một vong hồn Mang đầy nỗi căm hận Không thể siêu thoát được Cô phải giúp nó Giúp gia đình của mình Mặc dù họ đang mang trong mình Vô số tội lỗi Vậy bây giờ má muốn con Má mà muốn mấy đưa tụi con hợp sức lại, Để mà tìm lại bốn mảnh hại cốt của nó Giúp nó giải trừ toàn bộ quán hận Cứu thoát gia đình ta Nhưng mà đất nhà mình lớn như vậy Làm sao con biết nó nằm ở đâu chứ bà cả ho khan vài tiếng rồi ôm tổn nói con hãy tìm đến nhà bà sáu thầy đồng ở cuối làng chính bà là người làm nghi lễ cho má hôm đó bà có đánh dấu lại vị trí chôn xác con xíu trong một tấm bản đồ để trong nhà đó hạ nghe vậy thì có chút chần chận cô nhìn qua trọng ánh mắt của anh vẫn kiên định nhìn cô Anh khẽ nối với Hạ Anh sẽ đi cùng với em Anh chắc chứ Lỡ như Trọng lắc đầu Mỉm cười Cho cầm tay cô xoa lên nhẹ nhẹ Sẽ <cười> không có chuyện lỡ như đâu Hạ nghe thấy thế thì cũng nhẹ nhàng gật đầu Nối thêm một lát Thì Hạ và Trọng Cũng dỗ bà vào lại trong giấc ngủ Rồi lui ra bên ngoài Ngồi xuống chiếc ghế dài đặt gần hai cổ quan tài Trọng quay sang người yêu của mình hỏi thăm Em có sợ không? Uhm, sợ thì em có sợ chứ Nhưng mà nếu cứ để mọi chuyện tiếp tục như vậy Thì sẽ chẳng còn ai sống sót được nữa cả. Giờ có thể người chết cũng sẽ là em Trọng nghiêng đầu nhìn gương mặt đang ra chịu ưu tư của hạ Mà hỏi lại Ừ Chẳng phải lúc trước em và bé xíu thân nhau lắm sao Chắc chắn là con bé sẽ không làm hại người chị mà nó quý mến đâu khi hận thù đã che mất rồi Thì nó sẽ không còn nhận ra được chị đâu anh à Thấy người yêu của mình đang lo lắng Trọng chỉ biết nắm tay trấn an cô mà thôi <cười> Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua Anh tin là nếu chúng ta đủ tình thương Thì ắc là con bé sẽ cảm nhận được Hạ mong lung Nhìn vào khoảng không vô định trước mặt Lòng nghĩ ngợi điều gì đó Hôm nay trăng sáng Ánh trăng như cố sôi trỏ hết mọi nơi trong dương thế này Nhưng có lẽ không thể sôi trỏ được tâm tư của cô gái nọ Mà có lẽ ngay cả cô Cũng không thể nào nhìn thấy được Là bản thân của mình Đang mong muốn điều gì Cái gì? Có, có chuyện đó sao? Hải nghe Hạ tường thuật lại Thì ngạc nhiên đến mức khá hốc mộm Sau cái gật đầu từ Hạ Anh ta như muốn ngã quỷ Không ngờ chỉ vì sự tàn nhẫn của cha mẹ mình Và sự bàn quan của những người xung quanh Đã phải gây ra biết bao nhiêu chuyện Thế vậy, trọng vội trấn ăn Bây giờ chúng ta chỉ cần tìm lại Những phần hài cốt của con bé Thì mọi chuyện sẽ kết thúc thôi Cho nên vì vậy á, Chúng em mong hai anh chị sẽ giúp gia đình Bởi vì thật sự chỉ còn có thể trông cậy vụ chúng ta nữa mà thôi Dạ Bây giờ nhà cũng chẳng còn ai Nên anh hai chị hai Mong hai người sẽ cùng với tụi em Được Hái nhìn Hà và trọng với gương mặt nghiêm nghị Xem ra bao nhiêu năm làm kẻ vô dụng Cuối cùng anh ta cũng đã có chút thay đổi Vậy khi nào chúng ta bắt đầu? Ngay bây giờ, chúng ta sẽ tới nhà của bà Sáu. Chỗ đó cất dấu bản đồ nơi chung các bốn phần thi hài của con bé đó. Liễu nghe nhắc đến nhà bà Sáu thì có chút kinh ngạc, buộc miệng hỏi. À, nhà bà Sáu sao? À, dạ đúng rồi chị Hai, bộ có chuyện gì sao? Liễu đưa gương mặt có đôi phần hoang mang, nhìn mọi người rồi ấp úng nói. Nhưng bà vừa mới chết mà, Dạ yeah. chính vì bà vừa mới chết nên chúng ta không thể trực tiếp hội bà chỗ dấu hài cốt được, Mình phải tự đến nhà bà đi tìm đất. Trọng ôn tồn giảng giải, nhưng mặt cho lời nói đó liễu vẫn còn phân vân lắm. Tuy vậy cô vẫn gật đầu chấp nhận. Nói xong thì cũng đến gần chưa, cả bốn người lập tức đi tới nhà bà Sáu ở cuối làng trua ca bon nguoi lap mà tìm kiếm. Ngôi nhà của bà ta nằm lọt thẩm ở cuối làng Sau rặng tre già Đến nổi vàng cả lá Kể từ ngày bà mất đi Thì ngôi nhà lá cũng chẳng còn ai trông nơm Vì thế mà nó có phần sập sệ lắm Quan cảnh giống đã tiêu điều Này sau cái chết của bà ta Thì càng thay lương hơn Cả bốn người đứng trước nhà Hải, Hạ Và trọng định đi vào trong Thì Liệu nói à, Mọi người vào trong đó đi Tôi đứng ngoài đây được rồi Thôi được rồi, em đứng ngoài đây coi nha Nói xong, cả ba đều bước vào ngôi nhà tranh của bà Sáu Căn nhà cũng chẳng có gì ngoài một chiếc giường Một chiếc bàn gỗ cùng vài món đồ chẳng có giá trị Bị quăng bừa bãi khắp nhà Cả ba cố gắng lục lội trong sắp đồ đạc đã cụ kỹ ra Vô số những thứ linh tinh Nhưng chẳng thấy có tấm bản đồ nào Hay một thứ gì đại loại như vậy cả Tìm từ nãy tới giờ chẳng thấy được gì hết. Khiến cho ai nấy cũng có phần sốt ruột vô cùng. Hãy bắt đầu bực mình. Anh ta đập tay xuống bàn. "Quá anh ơi? Cái tấm bàn đồ thôi mà cũng khó khăn quá vậy à? Ờ, không sao đâu anh Căn nhà của tí siêu thôi. Chắc lát nữa sẽ kiểm tra thôi mà. Vừa hay lúc đó, Hà đã vội vàng treo lên. Khiến cho hai người còn lại một phen hú via Ơ, Quang đa Với cái bàn có gì kìa? Hải trà trọng cúi xuống mặt bàn chỗ mình đang đứng mà ngắm nghé. Không ngờ là bên dưới mặt bàn lại có một tấm bản đồ đang được dấu ở đó. Cũng nhờ vào cú đập tai băng nải của Hải mà tấm bản đồ mới lộ trong tay băng nãy của hải mà tấm bản đồ mới lộ trong một người hì hụt lấy ra một tấm da đạ củ được lót dưới mặt bàn. Bên trong bám đầy bụi. Tuy nhiên mọi bút tích đều được nguyên vẹn, khiến cho minh đang đung ma ngam nghia khong ngo la ben duoi mat ban lai co mot tam ban đo đang đuoc giau o đo cung nho vao cu đap tai ban nay cua hai ma tam ban đo moi lo trong mot goc đe hai nhin thay đuoc ca ba nguoi hi hut lay ra mot tam da đa cu đuoc lot duoi mat ban ben trong bam đay bui tuy nhien moi but tich đeu đuoc nguyen ven khien cho ca ba ai nấy cũng đều vui mừng. Thế là tấm bản đồ được trải ra trên giường, để cho cả ba đều cùng quan sát. Ở giữa tấm bản đồ là hình ảnh một ngôi nhà to lớn, bệ thế. Nhìn sơ qua có thể đoán được là nhà của hội đồng Phước. Ở hướng Tây Bắc, cách cái diến cạn chừng tầm hơn 10 bước chân, là phần đầu của con Siếu. Hướng Tây Nam, cách phần hàng trào của gia đình, là hai cánh tay bac cach cai gieng can chung tam hon 10 buoc chan la phan đau cua con xiu huong tay nam được trồn kế bên gốc chon ke ben mận phần thứ ba thì có vẻ khó khăn hơn một chút khi nó ở dưới một con mương riêng phần cuối cùng thì được chôn ở ngay sau bụi hoa giấy giáp với khu vườn của nhà kế bên bàn tính một lát thì cả bốn người quay trở lại nhà của hải để ăn cơm lấy sức để chiều nay bắt đầu công việc tìm kiếm thi hài của con bé xíu đầu giờ chiều cả bốn người quay lại nhà hội đồng phước Phần gì muốn thăm bà cả xem tình hình bà như thế nào May mắn sau vừa về đến Đã thấy bà ngồi ở bồ tràng kỹ Cùng với đứa hậu gái Thấy con của mình trở về Bà mừng mừng tuổi tuổi chạy ra đón Bà nhìn hải Nhìn liễu Thì thấy có chút gì đó xấu hổ Rồi nghiện ngào nói Hai đứa Bà chỉ có thể nghẹn ngao được mấy chữ như thế Rồi tuổi hổ che mặt đi Cả hai vợ chồng không ai bảo ai Đều xua tay đáp à, Không sao đâu má mọi chuyện qua rồi Hà cũng gật đầu an ủi bà Má yên tâm đi Tụi con sẽ mau chống giúp cho em nó được siêu thoát Cả đám người nhìn nhau cho gật đầu như để cố hạ quyết tâm Rồi tay cuốc tay thủng Họ chia nhau ra Để đào ba phần hại cốt thầm ở phía bên ngoài Vì chỉ có phần ở dưới con mương kia Thì họ sẽ tập hợp lại Để cùng nhau tìm Vì giống chỉ là nó khó nhất Thế là trời đến lúc gần nhá nhem tối Thì cả bốn người đều đã thành công Lấy được ba phần thi ho se tap hop lai đe cung nhau tim vi von chi la no kho nhat the la troi đen của con xíu Bỏ vào trong một cái tiểu sành Lúc này Hải dường như đã thấm mệt Anh đưa tay lau mồ hôi trên trắng Rồi nói Ờ, hay là tụi mình đợi sáng mai đi cho hãy uh, ra cái mương lấy cái cuối cùng Chứ bây giờ tạo đuối quá rồi. <cười> Bởi vậy? nó cậu hai nhà hội đồng á, tai trói gà không chặt đâu có sai. hãy định lên tiếng mắng cho em mình một câu thì trọng đã dội căng ngăn. Anh à, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Nếu như mà không kịp trong tối nay thì ban đêm sợ một chuyện sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa đó. Liễu cũng gật đầu đồng ý. Thế là cả bốn người lại tiếp tục. Tiến ra phần đất phía cái mương bên cạnh nhà Cái mương này đã có từ rất lâu Ban đầu chỉ là rảnh nước nhỏ Nhưng dần già được gia đình khai thông ra Cho thuận tiện việc tưới tiêu Nên bây giờ nó đã lớn hơn Dường như gấp 3 gấp 4 Nước trong mương cũng không đến nổi sâu Chừng chỉ đến đầu gối của người lớn Tuy nhiên trong khi trời đang nhá nhem chập choạng tối như vậy Mà phải lần tìm một chiếc tiểu sành chôn ở phía dưới làng nước kia Thì quả không phải là điều dễ dàng Trọng đứng trên bờ Chăm chú nhìn làng nước đang tỉnh lặng như tợ Quay sang ba người còn lại Nước cạn như vậy Thì sẽ dễ tìm lắm Bây giờ chị Liễu với Hạ cầm đèn dầu sôi Cho anh em tụi tôi tìm đi Không nên xuống nước bằng chi cho cầm lạnh Hải gật gụ cho là phải Thế là cả hai liền chuẩn bị hai cây cuốc Nhanh chân đi thẳng xuống nước Mà tìm một phần thi thể cuối cùng của xíu Với hy vọng rằng sau khi cơ thể được toàn vẹn Nó sẽ chịu đầu thai Và buông bỏ mọi hận thụ xưa cũ Không ai bảo ai Nhưng họ đều sốt sắng vô cùng Theo chỉ dẫn của tấm bản đồ Chiếc tiểu sẽ được chôn ở phía đối diện một cây xoài cổ thụ Nên vì vậy mà hải và trọng Mỗi người sẽ chia nhau ra một cốc để mà đào lên Cả hai chỉ dám bới từng lớp đất nhỏ chứ không dám đào mạnh vì nếu chẳng may làm bể thì những mảnh xương nhỏ có thể sẽ trôi theo làn nước mà đi mất khi đó mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn cả bốn người ai nấy đều tập trung hết cả tinh thần chỉ mong màu màu chống chống lấy được phần thi hài này nữa thôi thì mọi chuyện sẽ đại công cáo thành nhưng ai đâu ngờ được rằng dưới làn nước đen ngòm kia không chỉ có một chiếc tiểu Chờ mong bọn họ khai quật lên Mà còn là một thứ khác Liễu và Hạ đứng hai bên bờ Xôi đèn cho hai người đàn ông hì hục đạo bới Trời cũng đã sập tối Mũi ở đâu bay tra tứ phía Khiến cho Liễu có đôi phần khó chịu Cô dội bỏ cây đèn dầu xuống một bên Rồi dơ tay định đập con mũi Đang hăng say hút máu bên chân của mình Thì bỗng từ đâu có một cánh tay nhốp nháp Bất ngờ nhào đến Chụp lấy cổ chân của liễu mà lôi xuống Liễu lúc này vô cùng hoảng hốt Cô vội quơ vào bất kỳ thứ gì đó Để có thể níu lại Nhưng quá muộn Cô bị lôi thẳng xuống con mương Cô tư giây Những tưởng làng nước kia Thì chẳng thể nào làm khó cô được Nhưng không Nước tuy không sâu Nhưng cái thứ cố tình kéo cô xuống đó Thì nó cứ kéo lấy mà không buông Càng ngày nó càng nhấn cô chìm sâu hơn Khiến cho Liễu không tài nào vùng vẫy để mà ngôi lên được Hải cùng với mọi người đang tập trung Thì bị tiếng thét của Liễu làm cho thất kinh Liền quay đầu lại Chỉ thấy cô đang bị chơi với giữa dòng nước Đôi tai quái dị kia càng lút Càng lút kì chặt hơn Khiến cho mọi sự vùng vẫy của Liễu dường như vô nghĩa Ngay khoảnh khắc quai di kia cang lúc cang lúc ki chat hon khien cho moi su vung vay cua lieu duong nhu vo nghia ngay khoanh khac đo Khi mọi hy vọng của cô dường như tắt liệm đi Thì hãy lao đến Nắm chặt lấy tay vợ mình kéo lại Trọng cũng gần lên Mai già, chỉ bị mà ra kéo rồi Tới nắm tóc chị kéo lên đi Chưa nói xong Thì chồng đã nhanh chân chạy đến dịch tóc của liễu lại Hạ cái này chẳng hiểu gì Liên hỏi Nhưng mà sao lại phải nắm tóc chứ à, Sao mà anh giải thích cho em được bao tới phụ anh đi, đừng có hỏi nữa Thế là cả ba người Người thì nắm tay kẻ thì túm tóc, để giành giật lại sự sống cho một người con gái yếu đuối. Phải mãi đến một lúc sau, thì trường như thứ kinh dị kia đã buông tha cho liễu, Cánh tay nhầy nhụa bắt đầu thả lỏng ra, cho chìm mất khúc vào làn nước. Nếu được mọi người đưa lên bờ trong tình trạng hoảng hốt tột độ, cô nhào đến ôm chầm lấy Hải mà khóc nức lên. Thế vậy ai cũng đều phải tra sức chỗ dành an ủi. Mãi một lúc Liễu mới có đôi ba phần bình tâm trở lại Cô ngẹn ngẹn nói Tôi, tôi không sao Mời người làm tiếp đi Tôi ngồi ở đây nghĩ một chút là khỏe thôi Hạ thấy vậy Thì quay sang nối với Hải và Trọng Nè, hai anh tiếp tục kiếm đi Đem trong chung chữ liễu cho Cả hai cũng ầm ờ Rồi quay trở lại công việc Trọng lấy một cành cây to Cắm vào giữa con mương Anh máng cây đèn lên đó Để sôi sáng cho cả hai tiền việc đạo bới. Chỉ còn Hà và Liễu ngồi lại trên bờ cho an toàn. Hà Diệu cố đến một cốc cây để tựa vô. Miệng liên tục hỏi hăng. Chị, chị còn thấy sao nữa không? Liễu không trả lời, mà chỉ lắc đầu. Ánh mắt không ngừng hướng ra phía con mương đen ngồm. Hà quay sang hỏi. À, chị, chị nhìn gì vậy? Bà, bà ta... Bà nào, em có thấy gì đâu Nghe hỏi Nhưng liệu chẳng trả lời Chí cười nhạt Rồi tựa lưng vào góc cây Bất giác cô khe khe hỏi hạ <cười> Cô Tư à Có bao giờ cô đã từng hối hận Về một chuyện nào đó mà mình đã từng làm không Hà đắng đò dậy lát Rồi dứt khoát nói Không à, Mà có lúc cũng có Liệu đưa ánh mắt có chút nghi ngại Quay sang nhìn cô Hà cười đắp <cười> Lúc trước thì em không Nhưng bây giờ thì chắc sẽ có Nhưng mà cuộc đời mà Ai biết con đò sẽ trôi về hướng nào Nếu như không có ai chỉ điểm cho nó Đúng không chị <cười> Cô Tư dạo này khác trước quá đa Trời, mẫu sự sẽ như con tàu, xoay vận thôi chị à. Liệu đưa tay vén mái tóc Trời bó gối nhìn trời, nhìn nước Bất giác cô buộc miệng Cô Tư ạ Cô lấy giúp tôi chút nước nha Dạ, chỉ cho em chút Nói rồi hạ quay lưng bước đi Nhưng chỉ mới được vài bước thì cô Sực nhớ ra chuyện gì đó mà quay đầu lại. Lúc quay lại thì ngạc nhiên khi chẳng thấy Liễu đâu cả. Hốt hoảng cô la toán lên để đánh động hai người kia. Hai gia trọng thấy vậy thì mau chóng chạy đến hội hàng. "Nè, có chuyện gì em? Chị Liễu đã mất rồi?" "Trời ơi, sao tao kêu mày câu chuyện ghê trời mà? Em đâu có biết đâu, chị Kim đi lấy nước." Em mới chỉ đi được ba bước quay lại Thì không thấy chị nữa rồi Chồng ngay lập tức nhìn khắp nơi Rồi dục em mau lên Chắc chị chứ có gì đâu sao đâu Thế là cả ba dội dàng chạy dọc theo con mương Để tìm liễu Vừa hay lúc ấy Hà treo lên Rồi chỉ tay ra phía giữa con mương à, Chị liễu, chị liễu kìa Phía ngoài con mương Liễu đang tự tự bước đi trong vô thức Dần dà tiến ra phía con nước Kinh hải hơn Thì ngoài liễu còn có một bóng người đàn bà Mặc bộ đồ bà ba màu nâu Người ngợm đầu tóc đều ướt nhẹp Bám đầy trong rêu Đang nắm tay liễu mà bước đi Thế vậy cả ba chạy ùa tới Miệng không ngừng gọi tên Để mong cô sẽ thức tỉnh trở lại Khi hải nắm được tay cô mà kéo Thì bất ngờ người đàn bà Khi lập bat ngo nguoi đan ba kia lap tuc quay lại trừng mắt nhìn cả đám người Mà quát lên Nó là của tao, nó phải trả mạng cho tao. Cả ba người như muốn chết trân tại chỗ khi trông thấy trước mặt. Là bà Sáu, người đàn bà vừa mới chết cách đây ít lâu. Bây giờ lại xuất hiện với một nhân dạng không thể kinh tởm hơn, cùng đôi mắt trắng giả, làn da bổng bèo. Đôi chỗ lại mất một tảng thịt, chỉ lộ ra lớp ván mỡ vàng ống ánh, trong lúc ai nấy đều đang quá sức hãi hùng trước một thực thể quái dị như vậy thì chẳng biết từ đâu một làn nước mạnh mẽ tràn vào nhấn chìm mọi thứ xuống như một lòng sông rộng cả ba người hốt hoảng khốn trội lên trên nhưng không tài nào làm được lúc này trọng chẳng thể nào hình dung được chuyện gì đang xảy ra tại sao chỉ là một con mương nhỏ trong phút chốc lại như là một con sông như thế này không lẽ đây là cái thứ mà người ta gọi Là mai che mắt sao? Không, không đúng Bởi vì anh thực sự đang ngợp thở thực sự là anh đang bị nhấn chìm trong dòng nước Như dưới lòng sông sâu thâm thẩm vậy Nhưng mặt cho nó là cái gì Thì anh phải cố trấn tĩnh bản thân trước đã Anh cố lấy lại bình tĩnh Điều hòa hơi thở Cho dùng chút kỹ năng bơi lội ít ổi của mình Để tìm kiếm hạ May mắn thầy Cô vẫn dường như đang ở ngay sát bên Đang tra sức vùng vẫy Thế vậy anh trướng người Cố dùng hết sức ôm lấy hạ để ngồi lên Bám vào một thân cây gần đó Cùng theo đó Hải cũng đã kéo được liễu Lúc này đã tỉnh táo trở lại Đang cố vùng vẫy bơi trở vào trong bờ. Cả bốn người bị kẹt giữa khúc mương Con nước lúc này như muốn nuốt chững hết tất cả Bất ngờ trọng nhanh tay chụp lấy được một khúc cây lớn Anh gác lên cái mép mương Nhằm cho tất cả có thể bám lên đó Anh hét lớn, Nè tất cả nắm lên thờ cây đi Thế là nhờ vậy Mà bọn họ thoát chết trong gang tấc. Hải cố đỡ vợ mình Ôm chậm lấy khúc cây Rồi cắt lên à, Con mẹ Sáu đó tự nhiên chết ra đâu Bây giờ là hiện lên phát tụi mình vậy chứ Trong lúc bấy giờ, ánh mắt chỉ tập trung Về hướng của Liễu Từ lúc đi đến nhà bà Sáu cho tới giờ Cô ta có một cái gì đó lạ lắm Câu ta luôn tỏ ra e dẹ Đến những thứ liên quan tới bà Sáu Trọng nhìn Liễu với ánh mắt đầm chiều Bất giác anh gọi lấn Chị Liễu goi lon có thật giật mình, Liễu vội vàng trúng lên kinh Hải Khiến cho Hải quay qua nhìn Trọng mà mắng Trời ơi, bộ bị tính hù chết vậy tao à Trước vẻ mặt khó chịu của Hải Trọng chỉ cười cười nói <cười> Thì có tật giật mình thôi mà Mày nói vậy là sao Anh hỗ vợ anh đi Cô có chuyện gì Hãy đưa mắt quay sang nhìn liễu Cô nàng vẫn ôm lấy cốt cây Mà không ngừng trùng rảy Ánh cúc không dám nhìn thẳng vào chồng mình Hãy ngờ ngờ ra điều gì đó Anh về và khỏi Bộ cái chết của bà Sáu Cô liên quan tới mình sao Nhẹ nhắc đến bà Sáu Liễu thoáng nét hoang măng không ngoài dự đoán của trọng và có lẽ giờ đây cũng là của hải liễu ầm ờ một lát rồi mới dám nói ra là là tôi giết bả câu nói vừa phát ra từ miệng của vợ mình khiến hải như muốn gục ngã đi tay anh xích vụt ra khỏi thân cây khiến cho trọng phải hốt hoảng đỡ lại Hải như không tin vào tay mình anh một lần nữa hỏi cô cô, cô nói cái gì Tôi... tôi đã giết bà ta Lúc bấy giờ Hải hoàn toàn sụp đổ Có cho tiền anh cũng chẳng bao giờ dám tin Một người vợ hiền lành, chân chất ấy Lại có thể nhẫn tâm dụng mưu để giết người như vậy Nhưng giờ đây là chính miệng người con gái đó nói ra Anh biết phải làm sao đây Anh vội vàng quay sang nhìn gương mặt tất thần của Liễu mà hỏi tại tại sao cô làm như vậy? Rồi không đợi hỏi thêm Liễu đưa gương mặt sợ sệt Cùng đôi mắt ngấn lệ nhìn chồng Và nghẹn ngào nói Là Bà ta đã ép tôi Tôi không muốn Tôi không có muốn mà chốt cuộc mọi chuyện là sao Tới nước này mà cô còn giấu sao Tôi Tôi đã cùng với bà ta Lên kế hoạch để gạt tiền nhà anh nhưng mà không ngờ bà ấy muốn chiếm luôn số vàng đó làm của riêng nên tôi đã lỡ tay chị chị nói cái gì hạ nghe tới đó liền sửng sốt hỏi lại còn hải thì vẫn đưa đôi mắt bàng hoàng nhìn vợ mình như cuốn hỏi vì sao vì sao cô làm vậy với gia đình của anh vì sao cô lại có thể tra tay tàn nhẫn với một người khác có vô số câu hỏi mà hải muốn hỏi vợ mình Nhưng bây giờ, mọi thứ chỉ còn có thể thông qua đáy mắt Bởi môi của anh đã ngưng bạc lại Dẫu cho có muôn phạn điều muốn nói Thì cuối cùng cũng chỉ có thể là những cái mấp máy mà thôi hạ lúc này đã gần như mất hết bình tĩnh mặc dù hai tay phải bấu vào thân cây để không bị làn nước kia nhấn chìm nhưng cô vẫn cố gắng gào lên trong tiếng gió rít tại sao tại sao chị lại muốn gạt tiền gia đình em chứ gia đình em đâu có để chị phải chịu thiếu thốn liễu lúc này nước mắt đã đậm đìa cô nghẹn ngào nói đúng đúng là các người không để tôi thiếu thốn Nhưng mà các người nào có xem tôi là con dâu Anh còn nhớ cách đây ít lâu đó Tôi có nói với anh là cha tôi bị bệnh hay không Tôi xin anh tiện Nhưng anh nào đâu có cho Tôi qua xin má của anh Thì bà ta nói với tôi một câu Mà suốt cuộc đời để tôi không bao giờ quên được Bà ta nói Cô đã bước vào nhà này làm dâu rồi Thì cũng nên cắt đứt liên lạc với nhà cửa bên đó Để tránh người ta dờm khó Chứ lại chuyện của nhà cô Thì can hệ gì đến gia đình này chứ Chính miệng bà ta nói với tôi như vậy đó Tại sao bà ta có thể nói ra những lời như vậy Tôi hận Tôi hận gia đình anh Tôi hận anh Tại sao các người lại có thể đối xử với tôi như vậy Lúc cần thì sai biểu như kẻ hầu ghi hạ Khi không cần thì nào có ai quan tâm tôi ốm đau bệnh tật ra sao Chỉ có cô Tư Ít nhất là chỉ có cổ vẫn xem tôi là người nhà Nào có ai xem trọng tôi trong cái gia đình này đâu Hải cố trướng người nắm lấy tài liệu Đôi mắt vô số nỗi ân hận nhìn vợ mình Anh ta lấp bấp Anh... anh xin lỗi quá muộn rồi lời xin lỗi của anh đã quá muộn rồi nghe những lời thốt ra từ tận đáy lòng của liễu hãy gào ra trong tuyệt vọng anh cố níu lấy tay cô như để mong cầu một lời tha thứ chúng mình sẽ làm lại từ đầu chúng mình sẽ vẫn là vợ chồng mình bỏ qua chuyện cũ đi em liễu nhìn anh ta cười lên chua chát Rồi ngửa mặt ra mà nói Chồng <cười> Đúng Xem nữa là tôi đã quên Tôi còn có một người chồng Có ai như tôi hay không Có chồng nhưng phải làm gì Cũng phải lũi tuổi một mình hết Còn anh Anh ra ngoài trăng hoa bay bướm Nay thì con Thúy con Đạo Mốt thì con Trang con Lại Anh còn nhớ gì tới tôi Ở nhà nữa đâu Liệu nói dứt câu Thì hất tay hải ra Khiến cả hai chơi phới choi voi muốn té xung quanh dưới Hạ lúc này mới nói Nhưng mà Tại sao chị dám làm chuyện tài định như vậy chứ Chị có biết đó là một bạn người hay không Tôi không muốn Thật sự tôi không muốn giết bà ta Ban đầu chúng tôi lên kế hoạch Cho âm binh đến phá nhà cô Khiến cho anh ta trở nên điên dại vì một số tiền lớn để mà cúng giải trùng. Mà cũng không biết chẳng có làm được hay không nữa. Ây thế mà tối đó tôi theo mọi thứ đã định sẵn. Đến đây chia số dạng với bà ấy. Như đàn bà đó thực sự quá đắng. Bà ta tự toi theo moi thu đa đinh san đen để chia so dang voi ba ay người đan ba đo thuc su qua đang ba ta tu choi chia cho tôi. Lại còn ham dọa chuyện tôi cấu kết để lừa gạt nhà cô nữa. Tôi sợ lắm Tôi với bà ta cãi nhau Rồi tôi vô tình đẩy bà ta rớt xuống ao Vậy tại sao lúc đó chị không cứu bà ta lên Tôi đã muốn cứu Tôi cầm lấy khúc cây đưa lại cho bà ta nắm lấy Nhưng mà tôi, tôi sợ Tôi sợ gia đình cô sẽ biết chuyện Tôi sợ cha của cô Chắc chắn ông ta không để yên cho tôi đâu Nên... Hãy nghe những gì vợ mình nói Mà lòng anh ta thầm trách bản thân vô hạn Giá như anh ta không đi đua đồi ăn chơi Giá như anh ta chịu lắng nghe vợ mình Thì cô ấy đâu tới nổi trở thành một người như vậy Anh nắm chặt lấy tay cô Mà khóc nức lên thành từng tiếng Tiếng khóc của sự hối hận tột cùng Là, là do tôi Tôi là đồ khốn nạn mà Liễu cười nhạt Như chính rằng cô đang cười nhạo bán cuộc đời của mình Giờ thì còn trách được ai Anh cũng đừng bận lòng Mà hãy cố trân trọng những gì còn hiện hữu trước mắt với cuộc đời này Chẳng có ai tự níu như đâu Nói vừa dứt câu Chưa kịp để Hải nghe hết thì cô đã buông thả hai tay, cứ thế mà chìm vào giữa dòng nước. Chỉ chờ có như vậy, một bàn tay từ bên dưới nhanh chóng trội lên, nắm lấy vai cô mà kéo xuống. Hải ở bên cạnh hoảng hút, vội vàng lặng xuống cứu cô. Nhưng mặt cho những tác động níu kéo từ anh, mắt cô vẫn nhắm nghiện. Dường như lúc này hot voi đã muốn tự giải thoát cho chính mình khỏi cuộc đời này, giải thoát khỏi một cuộc sống đầy bế tắc, Và cũng là để trả cái nghiệp mà cô đã gây ra. Dù cho Hải và cô có tha thứ cho nhau thì sao chứ? Mọi chuyện cũng đã xảy ra. Giống vậy cũng như mặt nước kia mà thôi. Vẫn cứ trôi mãi, trôi về một nơi mà có lẽ. Liệu cũng chưa thể tận mắt chứng kiến. Nhưng cô biết rằng, ở nơi đó, cô sẽ an yên tự tại. Không còn phải sống trong sự gò ép tù túng của lòng người hẹp hồi giữa biển người rộng lớn kia. Một giọt nước mắt mặn chát đang lăn dài trên đôi môi khô khốc đầy trung chảy của Hải. Anh tỉnh dậy, nhìn quanh quất. Con sông trọng lớn băng nãy đâu rồi? Giờ chỉ còn lại là một con mương bình thường. Nước chỉ sâm sắp đến mặt thế này. Anh nhìn qua phía trọng và Hà đang ngồi lờm cộm, trong lon ban nay trạng người ướt sủng. Vậy còn liễu đâu? Vợ của anh đâu? Hải có phóng mắt đi thật xa để tìm kiếm cô. Nhưng chẳng thấy gì Anh dội dàng đứng dậy Bước lên bãi cỏ đang in hàng dấu chân người để tìm cô Trọng nhanh chóng đến đỡ hà Ngồi tựa vào một mô đất Rồi cũng tất tả đi tìm cùng anh Bất chợt trọng như khựng lại Tài anh lắng nghe vô số tiếng khóc nấc lên nghẹn hào. Là hãy Anh ta đã nhanh chân đến trước Và tìm thấy liễu Cô nằm chết bên bãi cỏ sát bên con mương Toàn thân đều ướt đậm nước, mặt mũi tái nhợt, rất đáng thương. Hải ôm chầm lấy cô, khóc lên không thành tiếng. Anh cố gào tên cô, chỉ mong cô sẽ nghe thấy mà thức dậy thôi. Nhưng không, dũng cô đã chẳng còn lấy hơi thở nữa rồi. Liệu đã chết? Chết để trả lại cái món nợ mà mình đã gieo. Chết để trả lại cái nghiệp mà mình đã gây. Dẫu cho việc nhân nghĩa cô tích trữ bao nhiêu năm Nhưng một khi bàn tay đã nhúng chàm Thì ắt hẳn cái giá phải trả Không thể lắp đầy được Bằng cái thứ nghiệp lành kia Chỉ có thể trả giá Ít ra vẫn còn một cách để sòng phẳng Cho cái ván bài nhân quả kia Ít ra vẫn là một hồi chuông để thức tỉnh hải, Khiến cho anh phải luôn biết quý trọng mọi việc ở trước mắt Vì có những thứ Nó chỉ xảy đến với chúng ta Trong một khoảng thời gian nhất định Nếu ta không biết trân trọng Thì mãi mãi Nó sẽ chẳng còn lại bên ta Một lần nào nữa Hạ và Trọng cứ thế Hết nhìn nhau Rồi lại nhìn sang khung cảnh tan tóc trước mặt Mà không khỏi sụt sùi Cứ thế Mọi thứ chỉ còn lại một không gian tối đen Cùng với tiếng khóc than của Hải Đang hòa vào tiếng chó trích bên lưng chừng tán lá một điệu sao não nùng đến như vậy đã gần được một canh giờ mà hải vẫn không ngừng ôm lấy xác vợ mình mặc cho lớp da của liễu dường như đã đến mức bủng beo do ngắm nước nhưng anh ta vẫn mặc kệ mà chỉ đưa đôi mắt thẫn thờ cùng với bộ mặt vô cảm nhìn quanh quất vào khoảng không trước mặt chẳng nói chẳng năng gì Tình cảnh ấy khiến cho chồng và hạ không khỏi xúc động Nhưng giờ đây họ còn có một nhiệm vụ khác đang chờ Nếu còn đứng mãi ở đây Thì cũng chẳng giúp ích được gì Chồng quay sang nói với người yêu Nè, em mới lại với anh đi Anh tiếp tục đi đi Rồi không đợi cô trả lời Anh cầm nhanh chiếc cuốc Tiến về phía con mương mà đào bới Quả nhiên thêm chừng 10 phút sau Chiếc tiểu sành cuối cùng cũng đã được tìm thấy Bộ xương của xíu được bày ra trước sân Trước sự chứng kiến của người nhà hội đồng Từng mảnh xương được trọng bào gan sắp xếp lại cho ngay ngắn Mặc dù đã cố nín thở Nhưng thật sự cái mùi tử khí quá nồng nặc Khiến cho ai đứng ở xa cũng có thể ngửi được Cái vậy mà trọng vẫn cố gắng nhặt nhạnh từng phần Để tạo thành một bộ thi hài hoàn thiện nhất cho con bé Từng mảnh xương được chấp phá lại Không sao kể xiết ra những nỗi cảm thương cho số phận bi đát của một đứa trẻ. Khi sống, bị hất khủi ngược đải. Đến lúc chết, vẫn không được tấm thân toàn vẹn. Suốt cuộc nhìn quanh quốc lại, chẳng biết chúng ta nên sợ hãi vong linh đang trực chờ trả thù gia đình này. Hay là nên sợ chính những người lòng già nhẫn tâm đã bỏ mạng kia nữa Khi hụt một lát, Đám gia đình chỉ còn lại vài ba người của nhà hội đồng Cũng đã hoàn thành một dạng hỏa thiêu Chất chồng xen kẽ lên nhau trọng và Hà nhẹ nhàng đem thi thể của xíu Được đặt lên trên cụm Đặt cho ngày ngắn Xong Hà chưa vội đi xuống Mà đứng đó bồi hồi thật lâu như muốn nói gì đó với hương linh của con bé Phải đến khi trọng lây tay cô Cô mới nén được nỗi xúc động mà trở xuống Trong kẻ dúi vào tay cô ba nến nhang, ra hiệu đốt nó lên. Cô gật đầu rồi nhanh chóng vái lại tứ phương, sau cùng cắm lên một khoảng đất giữa sân trước vạn hỏa. Cô nhắm nghiện mắt lại, hai tay chấp lại trước tráng, mà cấn vái cầu xin cho vong linh con bé sớm ngày siêu thoát. Chấm dứt toàn bộ mọi oán thù kể từ đây. Thấn nguyện xong, cô cúi đầu lặng lẽ quay xuống, để trọng tiếp tục công việc châm lửa. Ngọn lửa theo cơn gió đêm thổi phần lên Thiêu rụi hết mọi thứ bên trong Bao gồm cả thi hài nhỏ bé đáng thương kia Trong ánh lửa đỏ bập bụng Chẳng ai nói với ai câu gì Mọi người đều chạy theo những suy nghĩ của riêng mình Nhưng có lẽ chung quy lại Thì ai cũng chỉ mong rằng Sau khi mọi chuyện đã được giải quyết Xíu sẽ yên tâm Mà mau chống đầu thai siêu thoát Loáng sau Thì mồi lửa cũng đã cháy hết ra trò Mà chẳng có chút trở ngại gì Lúc bấy giờ Hà và Trọng mới bước đến Trước tàn chư của đám trái mà thở dài Trọng đưa cho người yêu một cái lọ bằng sứ trắng Bảo cô gươm trò cốt con bé bỏ vào trong đó Để sau này tiện cho việc thở cúng Thế du cũng mau chóng dọn chay xếp lại mọi thứ Rồi quay vào trong Chiếc bệnh sứ chứa trò cốt của con be bo vao trong đo đe sau nay tien cho viec tho cung the roi moi nguoi cung mau chong don dep sap xep lai moi thu roi quay vao trong chiec binh su chua tro cot cua con xiu Được đặt trên một góc nhỏ ở bàn thờ gia tiên Như một cách chính thức công nhận sự hiện hữu Của một linh hồn cô độc Này đã có chốn để nương náo Để trú thân Được an hưởng nhan khói Bà cả từ nãy tới giờ chẳng có náu, biểu lộ cảm xúc gì Chỉ lâu lâu lại lặng lẽ thở dài Chẳng biết bà đã cảm thấy ăn năng Với chính an năn lỗi lầm mà bà đã gây ra hay chưa Chỉ biết rằng sau khi linh vị con bé được đặt lên trên bàn thờ Bà vội vàng tiến tới chút nhan tra mà đốt đốt lên Lầm trầm khấn phái điều gì đó Chỉ có điều Bà chỉ lấy đúng mỗi hai cây nhan Thay vị là ba cây Như ông bà vẫn thường làm Thấy sự lạ Trọng màu mũi đến hỏi Dạ thưa bà cả Thường người ta chỉ thấp ba cây trong mao mui đen hoi một cây thôi Sao bà lại thấp hai cây vậy? ba cả chợt nhẹ xây người lại mỉm cười nhìn trọng nói hm. có điều mà cậu chưa tỏ nếu đốt nhang mà số nhang lẻ là tượng trưng cho người dương đốt cho người âm bên kia được hưởng lộc còn ta ta nào phải người dương đâu mà đốt nhang lẻ chứ <cười> Nói giữa dứt câu Bà ta ngửa mặt lên trời Cười một tràng thật dài Rồi đưa đôi mắt đầy những tia máu Nhìn đám người đang hút hoảng đứng trước mặt Hạ bà Trọng đứng lùi về phía sau Trong khi hải có thể co trò ở một góc Chứng kiến sự biến đổi kinh dị của mẹ mình Bà cả lúc này tóc đã xoả dài ra rủ rưỡi Người bắt đầu co ro o mot goc chung kien lên tận hội Như len từng hoi nhu the con trối bị giật dây bà hướng ánh mắt về phía hạ cười nhếch mép rồi cắt một tiếng cổ bà ta gãy lìa đi trong sự thản thốt của tất cả mọi người máu tươi từ vết thương cứ thế bắn lên từng tia lên mọi thứ trong gian nhà khiến cho ai nấy đều trốn lên hoảng sợ chưa dừng lại ở đó tay chân bà ta như bị ai đó nấm lấy mà kéo thân thể bà cả như bị người ta ngủ mã phanh thây Cứ thế bị xé ra từng mảnh Máu tươi bung vải lên láng, nội tạng cùng với tay chân Nằm la liệt bên dưới Cùng với máu tanh Trong kiếp đảm vô cùng Tất cả mọi người chứng kiến Đều như muốn ngã quỵ trước một diễn biến quá nhanh Nhưng lại thập phần mang trợ như vậy Không ai dám thở mạnh Không một ai dám hé lên một tiếng Mà chỉ đứng trung trễ Nhìn cái đám bậy nhạy trước mặt Lúc này Hà hải hùng tột độ, vội đưa tay lên miệng, ngăn không cho tiếng thét được phát ra. Mẹ cô, mẹ cô đã bị giết một cách tàn nhẫn trước đôi mắt của cô. Ở một khoảnh khắc mà cô không sao phản ứng kịp. Nó quá nhanh, nó quá khủng khiếp. Rồi đột nhiên những cây đèn dầu, đèn treo trước cửa đều tắt vụt đi. Mọi thứ chìm trong bóng tối ảm đạm. Từ trong không khí đáng sợ ma mị đó, Một giọng cười lanh lãnh phát ra, khiến cho ai nấy như muốn đứng tìm. Đám già nhân cũng kéo nhau tháo chạy ra bên ngoài, để mặt cho Hạ, Trọng cùng với Hải đứng chết trần tại chỗ. Bất giác chẳng ai bảo ai, cứ thế đứng sát lại, như cố truyện chút sinh khí sang cho nhau. Trọng nếu lấy tay của hai nem Hạ và Hải, rồi thì thầm nói Chúng ta không nên ở trong đây, bảo trang ngoài thôi. Hãy ngẩng mặt lên nhìn trọng, mà miếu máu. Tàu, chân tao không có chạy được nữa rồi. Cá hạ và trọng có chút bất ngờ. Dội dàng đưa tay kéo hại đứng lên, nhưng không được. Cá người anh ta như bị trời trọng, không có cách nào di chuyển được. Hạ sợ hãi nếp phía sau trọng. Anh cố lấy lại bình tĩnh, nhìn lên khoảng không trước mắt mà nổi lớn. Mày lại từ trên cao một giọng nói đến trợn người ngay lập tức trả lời câu hỏi của anh <cười> đến giờ còn chưa biết nữa sao xem ra ta đã đánh giá các người quá cao rồi nói đi mày là ai hả nó cười lên khùng khục từng tràng ma dại rồi mới thọ thẻ nói <cười> tao là xíu là đứa trẻ bị gia đình các ngươi đài đọa hạ nghe thấy vậy liền tiến lên phía trước cô tức giận nói tại sao mọi người đã chôn cất em tử tế rồi mà em còn làm vậy nữa em muốn cái gì giọng nói âm vang trong hư không của nó lại lên tiếng đáp lời trong bóng tối hm. ai nói các ngươi chỉ cần có được thân thể nguyên diện thì ta sẽ tha cho các người ai à, có phải con mụ già kia hay không các người thật là ngây thơ hại ta chết thảm vành tay sẽ thịt ta khiến cho ta chết không được toàn thây chỉ mà bây giờ chỉ cần chôn cất rồi thắp vài ba nén nhang là muốn ta bỏ qua sau Đâu có dễ như vậy <cười> Sao Các người vẫn chưa hiểu hả Để ta giải thích cho mà nghe Giống dĩ chứ sức mạnh trước tối của ta Việc giết cả cái gia đình này Không phải chuyện khó khăn chi Chẳng qua ta muốn hành hạ các người Dài dò các người Từng người từng người một Trong sự sợ hãi nhưng chỉ có con mụ già này mụ ta nắm trong tay chú thuật trấn yểm ta khiến ta không thể tra tay hạ sát vụ được nên ta đành dùng kế từng bước từng bước dụ các người giúp ta giải trừ phong ấn và <cười> đây ta đã được giải thoát ta sẽ không từ một ai cả kể cái chị Nếu chị dám xen vào chuyện của ta Hà nghe tới đó Thì thoáng chúc trùng mình Không ngờ chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành Nhưng xíu lại có một âm mưu thầm độc đến vậy Điều đó đồng nghĩa với việc Hận thù trong lòng con bé vốn dĩ không thể nào xóa bỏ đi được Nếu như nó vẫn chưa hoàn thành được những gì mà nó muốn Hà mặc dù không trực tiếp nhìn thấy vong hồn của xíu Nhưng cô vẫn cố gắng nhìn quanh Rồi nói Như vậy là đủ rồi Em trả thù như vậy Chẳng phải quá đủ rồi hay sao vẫn chưa Ta còn phải giết chết hắn Lúc này Hạ và Trọng đều đưa mắt nhìn sang hải Đang trung sợ Hoảng loạn tới tột độ Giọng nói kia vẫn tiếp tục Ta phải khiến cho gia đình này Tuyệt tử tuyệt tôn Thì ta mới hả dạ được Trọng tiến lên một bước Hùng hồn đứng chắn cho Hạ và Hải ở phía sau Anh nói Những người đã mang tội Thì họ đã phải trả giá rồi Em mong ngừng tay đi xíu à Anh im đi Anh có biết tôi đã phải chịu đựng những thứ gì hay không Từ nhỏ Vừa sinh ra đã bị chính mẹ chuột khắc hủy cha thì quăng cho một cái tên thừa thải để mà gọi trời lớn lên ngày ngày bị đánh mắng bị chửi bới ai nấy gặp tôi đều phải xa lánh cả chúng chỉ họ đâu xem tôi là con của họ trong mắt bọn họ chỉ có con trai như hắn thì mới xứng đáng có được sự tôn trọng yêu thương còn những đứa con gái như chúng tôi thì phải lãnh đủ bao nhiêu quan nghiệt của đời thử hỏi có còn công bằng hay không đến khi tôi bị hành hạ trước lúc chết rốt cuộc cũng chẳng có ai nói đỡ lấy một lời mà còn tra tay khiến tôi phải chết thảm vậy thì vậy thì cái chết của những người đó có thấm thía gì so với nỗi đau tôi phải chịu đựng chất Hà cảm thấy trầy trức trong lòng Cô đưa tay lên như cậu khẩn Nhưng mà như vậy đủ lắm rồi em à Em làm như vậy chỉ thêm tội mà thôi Không. Tiếng còn xíu đáp gọn lõn Và ngay sau đó là một tiếng thét kinh hoàng của Hải Từ trong bóng tối Một bàn tay bé nhỏ nắm lấy cổ chân anh ta Và lôi thật mạnh vào bên trong Chồng và Hạ đang định nhào đến chụp lại Thì không kịp Bóng tối dường như đã cố nút dẫn lấy Hải rồi Thế vậy trong lập tức cầm tay người yêu của mình Mà gấp gấp nói Nè em mau trong ngoài đi Anh vào trong đó cứu anh Hải Hạ vội vàng ngăn lại Cô đưa ánh mắt hoảng sợ tột độ Cùng cứ mặt thất thần nhìn anh Trung trung mà nói Chứ chúng ta chạy đi anh à N sẽ, sẽ, sẽ không làm gì được nó đâu em nói gì lạ gì? đó là anh hai của em mà nhưng nhưng em sợ chết lắm anh thấy rồi đó nó đã nói nếu mà em xen vô chuyện của nó nó sẽ không lương tài với em đâu em xin anh anh chắc em chạy trốn đi mà chồng cháu mày nhìn người yêu đang trước mặt đang khóc lóc vang nại chợt anh gạt tay cô ra không được em đi ra trước đi anh sẽ đi tìm cứu anh hải dẫu sao cũng là một mạng người mà rồi chẳng để hạ giữ lại. Anh vội vàng chạy đi về phía trước. Chỉ còn lại một mình cô giữa một khung cảnh u ám. Hạ Tính sẽ quay đầu ra cửa chính, nhưng nó đã bị đóng sầm lại từ bao giờ. Suy đi tính lại, chỉ có cách chạy theo trọng, mai trà cũng mới được an toàn. Nghĩ vậy, cô liền cắn chặt môi mà nhắm mắt đâm đầu hướng về phía trước theo bước chân của trọng. trong không gian đen kịch Chỉ có ánh trăng lờ mờ soi đường cho trọng tiến về phía trước ấy vậy mà anh chẳng nao núng hay chần chừ cứ vậy tiến sâu vào bên trong căn nhà lát sau thì hà cũng đã bắt kịp anh cô khuỵ chân xuống mà thở lên hồng hộc à, anh trọng à chờ em với sao em cũng ra cửa chính như mọi người đi đi theo làm chi nguy hiểm lắm cửa chính khóa rồi em không có ra được tới đếm cùng anh đi tìm anh hai vậy? Trọng cũng không nói gì Chỉ lặng lẽ tiếp tục đi Vừa đi anh vừa gọi lớn tên của Hải Với hy vọng sẽ nghe được tiếng phản hồi của anh ta Nhưng dường như mọi thứ đều vô vọng Sau một hồi tìm kiếm Trọng trả Trọng mới kéo tay Hà lại Mà thì thầm Mình kiếm hết cái nhà rồi Mà không thấy tâm hơi gì Có khi nào anh bị đem đi chỗ khác không? Ừ, em cũng không biết nữa chị còn cái chỗ nào mà hồi xưa Bé xíu nó hay lùi tới không Chứ có thể anh đang bị giấu đó đó Bất ngờ đôi mắt cô sáng bừng lên Cô vội nắm tay trọng kéo đi à, Em biết được rồi cái Cái giếng cạn Đó là chỗ con xíu hay ra đó đó Thế là cả hai nhanh chân chạy đến nơi cái giếng cạn Nơi xíu trước đây từng hay ra chơi và cũng là nơi Hòa đã bỏ mạng. Đi tới nơi, thì quả nhiên thấy Hải đang cố bám vào thành giếng, miệng thì gào lên kêu cuốn. Ngày tức khắc, cả hai định lao đến, nắm lấy tay, kéo Hải trở lại. Thì bất ngờ có một luồng gió cực mạnh thổi sọc vào người cả hai, khiến cho họ bị văng ngược trở lại. Trọng cố gắng lơm cơm bò về và quan sát, mặc dù chẳng nhìn thấy thân ảnh quỷ dị nào, nhưng nhìn qua đã đoán thi gao len keu cuu ngay tuc khac ca hai đinh lao đen nam lay tay keo hai tro lai thi bat ngo co mot luong gio cuc manh thoi soc vao nguoi ca hai khien cho ho bi vang nguoc tro lai trong co gang lom com bo ve va quan sat mac du chang nhin thay than anh quy vi nao nhung nhin qua đa đoan đuoc ngay là Xíu đã ra tay ngăn cản. Nghĩ vậy anh cố gắng lao đến một thân cây lớn gần đó mà nắp. Đứng sau lưng thân cây, anh xoay đầu lại hét lớn như để nói chuyện với vong hồn của Xíu. Xíu à, em ngừng tay lại đi. Dẫu sao cũng là báo chạy rụt mềm. Mọi người vẫn là anh em ruột thịt mà. Em tha một mạng cho anh Hải có được hay không? Bất ngờ từ trên cao, vô số cành cây đều đột nhiên như bị ai đó chặt đi. Tất cả đều ngã trạp xuống dưới Chỗ trọng đang đứng May mắn thầy Anh chỉ bị chạy xước nhẹ Xíu lên tiếng cảnh cáo Anh đừng có mà nhiều lời Tôi vốn không muốn giết những kẻ vô tội Anh đừng khiến tôi phải động thủ đó Thầy xíu vẫn không chịu nghe theo lời khuyên của mình Trọng lành cúi rạp người xuống đất Để tránh sức gió Nhanh chân bò về phía cái giếng kia Anh thật sự là muốn chết đấy mà Xíu thét lên trong tiếng gió trích trợn người Trời bỗng dưng trọng bị cứng hết cả người đi Không sao động đậy được Anh từ từ được nâng bỗng lên cao Khi anh còn đang chơi với chưa biết chuyện gì Thì lập tức cơ thể của anh Bay thẳng đến bên chiếc giếng cạn Nơi hải vẫn còn đang ra sức bám trụ Có lẽ xíu muốn trực tiếp ném anh cùng với hải Chịu chung số phận Vì dám cản trở nó Trọng hốt quảng tới mức không thể nối ra thành lời Chỉ biết nhắm mắt lại mà cầu nguyện Ngay khi chỉ còn vài bả bước chân Thì anh sẽ lao thẳng xuống giếng Và kéo theo cả hải Thì đột nhiên cơ thể của anh bỗng trở lại bình thường Mà rơi xuống nền đất bên dưới Mặc dù có phần hơi đau Nhưng trọng vẫn cố gắng ngồi dậy để xem xét Gió đã có phần suy yếu dần Mọi thứ trở nên tỉnh lặng như thường thấy Trọng có đôi chút khó hiểu Tới dậy việc trước mắt là phải cứu hải Anh lập tức chạy đến bên thành giếng Cố gắng kéo hại lên Chẳng còn bị cản trở Chỉ một loáng sau Thì hại đã được cứu thoát Hải nằm ngửa ra giữa nền đất Mà thở lên hồng hộc Tựa như cố gắng thở bù vào phần sinh khí ban nảy bị dọa cho bay biến đi mất vậy Hà đứng nấp trong một gốc, Giờ thấy mọi thứ trở lại như cũ Thì ngay lập tức chạy đến Nè, hai người có sao không? Không sao Anh chỉ bị trầy sức nhẹ thôi Em có sao không? Do không Trọng quay sang giáo chắc Như tắc mắc điều gì đó Anh hỏi bần quên Lạ quá Tại sao nó lại bỏ qua cho chúng ta dễ dàng vậy chứ Chưa kịp dứt câu Thì một tiếng thét thấu trời bỗng nhiên vang lên Như để trả lời câu hỏi của anh Từ trong khoảng bóng tối âm u Một thân ảnh trắng toát đang nằm gục trên đất Cơ thể quằn quại Xem chừng đau đớn lắm Hải đưa mắt nhìn ra Thì thất kinh Trời ơi, Liễu Lập tức anh lao đến vong hồn của Liễu Đang nằm sóng xoài trên đất Chưa kịp để anh hỏi han, Cô nàng nhọc lấy hơi rồi gấp gấp nói mau, mau chạy đi Em, em bị sao vậy Con bé xíu muốn giết tất cả mọi người em chỉ đành dùng chút sức lực ít ỏi để bảo vệ anh được một lúc thôi mau anh cùng mọi người mau chạy trốn đi vậy vậy còn em thì sao em chỉ là một trong hồn thì có sao được chứ trọng lúc này đã đến bên cạnh hải từ lúc nào anh lên tiếng không được nếu chị còn ở lại đây nó sẽ đánh cho chị hồn bạch phát tán mất liễu đưa gương mặt tái nhật nhìn trọng mà khẽ mỉm cười, <cười> anh thầy giáo mà cũng biết những thứ này sao hãy nghe vậy thì bối rối không biết phải làm sao anh dội dạng nói N nếu như vậy thì, thì em cũng mau trốn đi các người sẽ không ai còn mạng để mà ra khỏi đây đâu giọng cổ xíu bỗng nhiên từ trên cao vọng xuống trước sự bàn hoàng của tất cả. Vừa dứt câu nói, thì từ tứ phía cây cối bắt đầu lại trung chuyển dữ dội. Dòng tố đổ dậy, khiến cho trời đất như quay cuồng trong cơn bão tắp. Trong tiếng gió, giọng cười khanh khách của xíu lại vang lên, như một thứ giai điệu quỷ dị, tạo nên tột cùng hoảng loạn cho mọi người ở bên dưới. Như một điểm báo trước, Hải và Trọng ngay lập tức bị dội người về phía sau, đập thẳng tắm lưng vào hai góc cây gần đó, Chưa kịp để trọng và hải trấn tỉnh, thì từ xa, vô số những cành cây nhọn hoắt bắt đầu cắm sâu vào tứ chi của mỗi người, ghim chặt vào cái thân cây. Làm cho cả hai phải gạo thét lên từng cơn đau đớn, máu từ những vết thương bắt đầu chảy ra. Không chết, nhưng cả hai không tài nào di chuyển ra được. Cứ mỗi lúc cục cửa, thì những vết thương ấy như xé toạt lớp da thịt xung quanh, tạo nên một tình cảnh không thể nào đáng thương hơn. Xíu ơi chị xin lỗi Em làm ơn làm phước tha cho chị đi mà Chồng tuy đau đớn Đến mức muốn ngất liệm đi Nhưng khi nghe những lời van xin của Hà Anh cũng cố gắng ngoái lại Không xíu à chị, chị không biết gì hết Chị không biết gì đâu Xíu ơi, em muốn giết ai thì giết đi Chị, chị không cản trở em đâu Em làm ơn tha cho chị đi mà Sau mỗi câu nói Hà lại tiếp tục quỳ xuống dưới đất mà dập đầu như thế sao? Dường như sự vang sinh của hạ đã được xíu chấp thuận, cũng dễ hiểu thôi. Giống vậy lúc còn sống, cả hai từng là chị em thân thiết mà. Lúc xảy ra sự việc đau lòng năm đó với xíu, là do hạ có việc phải đi xa. Nếu khi ấy có cô bảo vệ, thì ác hẳn xíu đã không bị chết oan rồi. Thôi được rồi, tôi tha cho chị. Chị đi đi. Giọng nói của xíu lại tiếp tục vang vọng vọt trong không trung Hạ nghe vậy Thì mừng trở tới mức xích khóc Cô vội vàng dập đầu lại tạ rồi nhanh chóng đứng lên Quay đầu bước đi Khi đi ngang qua chỗ trọng và hải Đang bị ghiềm chặt vào thân cây Cô cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái Có lẽ cô cũng đang lẫn tránh ánh mắt trách mốt Cho sự ích kỷ của mình Đến từ trach moc cho Đoạn cô chỉ đi qua trọng chưa được bao xa Lúc này anh mới cố chút hơi tàn Mà lên tiếng Ba Hạ nghe hai từ Mà Trọng vừa thốt ra Thì lập tức đứng sửng người lại Đôi tay cô bắt đầu trung lên Nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh Cô thở thật sâu Rồi bước đi tiếp Ba Hạ Cô tin bỏ đi đâu Khi này, Hạ bắt đầu sợ sệt Không tự chủ được Lấp bấp mà nói Anh Trọng, anh nói cái gì là ai vậy? Cô đừng giả bộ nữa Cô không phải là Hạ Cô là ba Hạ Không, không có Tôi là Hạ Anh đừng có mệt trước lúc chết định kéo tôi thôi Chẳng phải tôi đã nói với anh Là hãy bỏ mặt kệ anh ta đi rồi sao? Chẳng qua, anh tự chút lấy tôi tôi xin dĩnh biệt dường như đã quá giới hạn chịu đựng trọng gào lên như một kẻ điên cô yêu miệng cô không phải là hạ của tôi cô chính là đồn giả mạo hạ của tôi đâu anh anh đừng có nói bậy tôi tôi chính là hạ giông hồn của liễu nãy giờ đang bị thương chỉ có thể nằm trên đất mà cố gắng duy trì chút âm khí ít ỏi còn lại Nhưng vẫn cố theo thao Cô ta Quá thật không phải là Tư Hạ Hạ lập tức như phát điên lên Quên cả mục đích bỏ chạy Mà quay lại phân bùa. Các người có điên hay không Tôi chính là Tư Hạ Các người bao cá miệng hết cho tôi Nếu là Hạ Nó sẽ chẳng hành xử như em đâu Để mặt anh chị em mà bỏ chạy như vậy Em chính là con ba Hạ Em chính là đứa con gái ích kỷ Nói đi Có phải em đã giết chết con Hạ rồi có phải không hãy trong tình cảnh đau đớn Đến ứa nước mắt ra Vẫn cố ngẩng mặt lên Mà khẳng định Khiến cho Hạ càng thêm tức tối Cô siết chặt tay lại thành nấm đấm Nhìn những người còn lại Bằng đôi mắt cầm tức Phải Là tôi đó Là tôi đã quán đổi thân phận với nó đó Thì sao Ai biểu nó ngu Ngu thì phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình Các người hiểu chưa Đúng Thì tôi ít kỷ đó Nhưng mà ít nhất tôi vẫn còn toàn mạng Còn các người Một lũ giả nhân giả nghĩa Cuối cùng thì sao Ở lại và chết chồng đi Mà nè Xuống dưới đó thì nhớ dặn với cái con ngu kia Ở trên đời này đừng có tin người nhiều quá Không kéo lại bị hy sinh quang uổng đó. Hải cố trướng người lên để thoát ra mà cho ba Hà một trận vì những lời nói độc địa của cô ta. Nhưng dường như những cạnh cây kia không dễ buông thai cho anh ta như vậy. Anh ta gạo lên hòa cùng tiếng nấc nghẹn ngào. Mày, mày đã làm gì nó hả? <cười> Thì có gì đâu. Chẳng qua khi biết được sẽ là người chuẩn bị chết đi. Thì tôi đã nhanh chóng nghĩ ra một cách Là trộn lông tráo phụng đó Cái đêm mà sẽ định sẵn là ngày chết của tôi Tôi đã dụ nó uống ly nước Có thuốc an thần Chỉ chốc sau là nó ngủ say như chết Thế là tôi thuận tiện thay đổi quần áo Của tôi sang cho nó Chắc như các người đã biết rồi đó Sáng hôm sau Người ta tìm thấy nó treo cổ trong phòng <cười> Ai cũng nghĩ là con ba hạ đã chết bởi thần trùng Nhưng nào phải thu ra sợ sợ đây nè Còn người chết là cột tư hạ Mà các người yêu quý đó Tất cả ai nấy nghe xong Những lời nói của hạ Đều không khỏi phận uất. Ngay cả liễu Người vốn đã ngờ ngỡ ra việc này từ lâu Vì thấy những sự thay đổi khác biệt của cô em chồng Nhưng tuyệt nhiên vẫn không dám nghĩ Nó sẽ là sự thật Vì cô không bao giờ có thể ngờ được rằng Chị em xong sinh ruột thịt Mà có thể đang tâm hại lẫn nhau như vậy Nhất là khi Hạ chỉ là một cô gái yếu đuối hiền lành Cô không đáng phải bị một cái kết cục như vậy Về phía Hải Anh thật sự sốc đến tận tim gan Đến mức không thể nói thành lời Anh cảm thấy đau đớn cho đứa em gái chuột của mình Anh còn đau đớn hơn khi biết được rằng Chị em chung một nhà Lại có thể vì giữ lấy mạng sống của mình Mà hảm hại lẫn nhau như vậy Bản thân anh trước đây cũng từng là một kẻ ích kỷ như Hà Nhưng nghe tới những lời này của cô Anh vẫn không thể tưởng tượng nổi Tại sao đứa em gái của anh Lại có thể trở thành một kẻ tàn ác Nhẫn tâm đến như vậy Con đàn bà cún nạn Tôi phải giết cô Trọng gào lên như con quái vật lên cơn điên Anh ta cố gồng người lên Để thoát khỏi những nhánh cây đang xuyên qua cơ thể Bằng hết sức lực của mình Dường như sự căm phẫn lúc nãy của anh ta Đã lên tới đỉnh điểm Khiến cho anh dường như không còn cảm thấy đau nữa Máu bắt đầu chảy ra ồ ạt hơn Trước ánh mắt kinh hại của những người còn lại Nhưng trọng vẫn mặc kệ Anh cắn trăng đến bật cả máu Đứt mắt chảy đầm đìa khắp khuôn mặt Cơ tài cơ chân của anh bó ca mau nuoc mat cuộn khuon mat co tay Cành cây cứ theo đó mà nhô ra khỏi thân cây Cứ thế Nó bị cơn phẫn nộ của anh nhổ ra khỏi cơ thể Từ khi nào không hay Trọng lúc này ngã vật xuống Máu chạy ra lên lắng Nhưng anh không màng nữa Anh dội vàng lao ngay đến người con gái Có tâm địa hiểm độc Anh giữ hai vai cô ta lại Trừng mắt lên Như muốn ăn từ nuốt sóng cô ta Tại sao Tại sao cô nở giết cô Cô có tội tình gì chứ Hôm nay Hôm nay tôi phải giết cô Bước bu, bu, tôi ra Mày điên rồi Phải Tôi điên Nhưng tôi không tàn nhẫn như cô Tôi Tôi phải bóp chết cô để trả thù cho hả Rồi anh chẳng để cho ba Hà kịp phản ứng Mà nhanh tay chụp lấy cổ của cô Trả sức bóp thật mạnh Mặc dù cho những vết thương không ngừng chảy máu ra Anh vẫn gọng hết sức bóp thật mạnh khiến cho cô ả không ngừng dễ dùa. Hà bị bóp cổ, như một con cá bị bắt lên bờ, mà tra sức vùng vẫy. Cô ta cố tình đập thật mạnh vào những vết thương của trọng, khiến cho anh phải buông tay ra. Nhưng vô ích, nỗi hận thù dường như đã cố bao trùm lấy toàn bộ tâm trí của trọng, khiến anh không còn cảm nhận được bất kỳ sự đau đớn nào nữa. Lúc bấy giờ, chỉ còn lại hai chữ trả thù mà thôi. Ngay khi chỉ còn một chút nữa Là cô ta chuẩn bị phải lìa đợi Thì từ phía sau Hải thiều thào lên tiếng Bằng chất giọng yếu ớt Trọng thoại cho nó đi Anh xin mày Thả cho nó đi trọng Trái lại với lời văn xin của Hải Trọng vẫn nghiến trăng khen kết Hôm nay Em phải giết chết con ạ độc phụ này Anh xin mày, anh đã mất quá nhiều người thân rồi, trọng à. Anh không thể nào mất luôn đứa em này được. Anh xin em, tha cho nó một bạn này đi. Trọng có chút đáng đo, nhưng anh vẫn cố trấn tĩnh bản thân. Chính cô ta, chính cô ta bỏ anh mà chạy trốn đó. À, ai cũng sẽ có sai lầm Anh cũng từng như vậy mà Nghe anh đi trọng Cho nó một cơ hội Trọng à Anh giang sinh chú lần này thôi mà Trọng đảo mắt ngậm nghĩ Rồi chợt buông tay Quăng Hà trôi xuống đất Khiến cho cô ta la lên oai oái Được tha mạng Hà lập tức ngồi dậy Ôm lấy cổ mà thở lên hồng học Thấy trọng vẫn còn đứng đó Cô ta dội dàng sợ hãi Mà dập đầu li lẹ tôi, tôi xin lỗi Tôi xin lỗi anh mà, Xin anh ta mạng cho tôi đi Ngực cũng phải xin lỗi là Hạ Không phải là tôi Lập tức Cô ta luống cuốn đưa hai tay lên trời Chấp lại mà khấn phái Chị chị xin lỗi Hạ, Chị xin lỗi em nhiều lắm Đi đi Trước khi tụ lại lên cân điên Dạ dạ, tôi, tôi đi liền, tôi, tôi xin lỗi, chị xin lỗi, tôi tôi xin lỗi mà. Nói rồi trọng quay lại, định đi đến để giúp Hải thoát ra. Thì bất ngờ đôi mắt của Hải hốt hoảng, anh gấp trúc nói. Trọng, cô chân! Từ phía sau, Hà đang giơ một cúc cây to, định đập vào đầu của trọng, với vẻ mặt không thể hung ác hơn. Cô ta hét lẫn. Thằng chó! Số có bậy tận rồi Trọng bất ngờ quay lại Thì may mắn theo phản xạ Anh cố lách qua để tránh né Tới vậy cú đánh đó Cũng khiến cho anh bị đập ngay vào đầu Té lăng quay tại chỗ Anh đau đến ngồi dậy Thì lập tức đã bị Hà dùng chân đạp vào giữa lưng Dường như những vết thương vẫn còn nang trĩ máu Và cú đánh ban nảy Khiến cho anh đau đon ngoi day thi lap tuc đa bi ha hết vet thuong van con đang tri mau va cu đanh lực đi Anh chỉ biết cắn răng lại chịu đựng, chứ không tài nào phản kháng được. Hà thấy vậy, thì dùng chân nhấn thêm vài cái cho bỏ tức, rồi kinh kỉnh nói. <cười> Đồ ngu, đã nói là đừng có nên tin ai rồi mà. Giờ thì chịu chết đi con. mà dám giết tao hả? Để xem bây giờ ai giết ai? À, con cổ nạn, tao, tao sẽ giết mày. <cười> Sao? Mày nói cái gì? Giết tao hả? mắt cười quá. Tao không nói nhiều nữa. Giờ tao sẽ cho mày với con người yêu của mày gặp nhau với số dạng luôn cho tiện. Tiện thể. Cho tao hỏi thăm nữa nghe. Hại <cười> thấy vậy, thì cố nhịn đau mà gào lên. Bà Hà, bao dừng tay lại. Mày có biết mày đang làm gì không? Ít miệng. Chuyện của tôi làm, anh đừng có xí vô. Cho cô ta định dơ khúc cây lên cao chuẩn bị bổ xuống đầu của trọng kết liễu anh thì từ xa một nhánh cây nhọn hoắt lao buông vút đến và chỉ kịp kêu ré lên một tiếng cành cây kia đã cắm phập vào giữa trán của hạ máu bắt đầu nhỏ tông tống xuống mặt đất thành từng dòng trên gương mặt ngơ ngác tột cùng của cô ả đôi mắt cô ta loạn thần đi đôi tay buông thõng cút cay xuống bên dưới rồi chưa kịp để lại bất kỳ một lời trăn trối nào cô ta đổ sập người xuống, chết ngay tại chỗ. Hãy chào phong hồn của liễu, còn đang bàng hoàng chưa kịp nhận ra điều gì. Thì từ trong bóng tối vong hồn của một đứa bé gái Mặc bộ bà ba trắng Dần dần hiện ra Lạ xíu Vẫn là hình ảnh như thường ngày Với một cương mặt ngây thơ nhưng đượm buồn Nó lướt đi trên không trung Đến chỗ của ba trang dan dan hien ra la xiu van la hinh anh nhu thuong ngay voi mot guong mat ngay tho nhung đuom buon no luot đi tren khong trung đen cho cua ba ha đang nằm chết Rồi đưa mắt nhìn hải Nhìn liễu Nhìn trọng Chẳng hiểu sao Nó lại bắt đầu rơi nước mắt Nó đang khóc Tiếng khóc của nó vang vọng vào trong đêm Tựa như tiếng lá cây xô vào nhau trong ngày giông bão Trời dường như chẳng thể kiềm nén Nó đưa hai tay lên bưng mặt mà thét lên Tiếng thét như xé toạt cả một khoảng trời đêm Bá Hà tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài Cô vội vàng cho người dậy Vẫn là căn phòng cũ vẫn là bộ bà ba mà cô thường hay mặc mọi thứ dường như vẫn như cũ bên ngoài có tiếng huyên náo lắm hà nhanh chóng mở cửa chạy ra thì thấy cha nhân vẫn lượm nợp qua lại như mở hội mặc ai nấy đều tươi cười Tra chịu vui vẻ lắm cô ba bao đi chuẩn bị trang phục cho tương tất đi để còn trang cơm nữa chứ hà đứng đó nhìn vào người đàn bà đứng tuổi đang nối với mình mà lòng cô không khỏi bần thần. Phải đến khi bị gội đến lần thứ ba, Hà mới chợt bừng tỉnh. À, ăn cơm... Ăn cơm sao? Người phụ nữ có chút không hài lòng, liền biểu môi. Dạ thưa cô, cô đã ngủ quá trưa rồi đó. Thôi, cô mau ra ăn cơm với cả nhà, không ông lại rầy đó đã. Hà nghe thấy vậy, thì cũng chỉ gật gật đầu rồi quay người vào trong mà chỉnh lại tóc tai sao cho gọn nhất có thể Trời mau chóng đi ra gian nhà chính lúc này cả nhà dường như đã tề tựu đông đủ đồ ăn cũng đã được bài biện la liệt giữa bạn mà bốc khối lên nghi ngút bà cả thấy hà thì âu yếm nói hà cớ chi mà đứng đó vậy mau ngồi xuống đi con hãy ngồi bên cạnh định đưa đũa gấp một miếng thì bị liễu ngăn lại. Kì anh, chờ cô Tư đông đủ rồi mới ăn chứ. Hải cũng đành ngượng ngùng bỏ đũa xuống. Bà hai khe cười chọc kẹo. Trời ơi, coi thằng Hai từ ngày nó lấy vợ á, nó chỉ biết chăm chăm nghe lời vợ không à Chị cả à, không khéo chị mất con trai không chừng nữa đặt. Ôi, tôi mong cho phải nó chịu nghe lời con liễu á mà ngoan ngoãn không có lưu lỏng như hồi xưa. Tôi còn mừng nữa đó chứ. Ai nấy cũng đều nhìn hải, mà cười lên giòn tăng. Cả không khí gia đình có vẻ rất là hạnh phúc. Chị có Hà, cô vẫn còn đứng tần ngần, nhìn mọi người, mà chẳng nói gì. Đoạn, Hà quay sang khều vai liễu, rồi cười đùa nói. <cười> chị Hai, bút chị chỉ cho tụi em dài chiêu, để về trị mấy ông chồng nha chị. Hòa cũng nói theo. Ờ đúng rồi đó. Ông kéo em lại bị chồng ăn hiếp không chừng nữa. Bà Hai nghe con gái nói liền biểu môi. Sơ, thôi đi mấy cô ơi. Mấy cô con gái nhà này á, không có ai hiền để mà bị bị ăn hiếp hết chân. Trời con Hà Tra nghe, Chỉ có nó là mấy mốt má sợ gia đình chồng ăn hiếp thôi. Chứ còn hai đứa bay quỷ yêu quá rồi. Ai mà ăn hiếp cho nổi chứ. Hà cũng với Hòa Cũng chẳng biết nói gì Mà chỉ thẹn thùng che mặt giấu đi sự xấu hổ Không khi gia đình đang tràn ngập trong tiếng cười Thì bất ngờ có một tiếng nói vọng từ ngoài vô Con cũng hiền mà má Là xíu Nó đang cùng với ông hội dắt tay nhau Đi từ ngoài vào trong bàn mà ngồi xuống Và cả thấy thế Cũng vội vàng kéo ghế cho ông Rồi hỏi hàng Ủa sao hai cha con Ông để chịu mát rồi đi thăm ruộng trưa trời trưa trật như vậy á không khéo bị bệnh đó đà xíu quay sang người mẹ lớn của mình vui vẻ nói <cười> dạ cũng tại con con thấy óc nhiều quá à. nên ham con với cha ở lại bắt được quá trời luôn đó má cả à, rồi đâu hết rồi <cười> con cho tái điện hết rồi con bắt cho vui thôi à bà hai đưa tay lau mặt cho con gái nhỏ rồi trách bầy đó suốt ngày hành cha bê không à Tôi ngồi xuống ăn cơm liền nè thấy vậy Xíu cũng vui vẻ mà mau chóng ngồi xuống bên cạnh bà hai Và ông hội Hà vẫn đứng yên ở đó Như một người bất động Khi thấy cả nhà dường như ai nấy cũng đang chờ đợi cô Thì bất giác cô lên tiếng Mọi người Tại sao Sao Trăng cái gì Sao bây còn chưa ngồi xuống ăn nữa Bộ không đôi hả con Dường như Hà vẫn chưa hài lòng Cô ấp úng như muốn nói gì đó Nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu Tại sao Mọi người lại ở đây à, Còn nói cái gì vậy Bà cả dần cảm thấy cô con gái của mình Có chút khó hiểu Nên dội doi vang lo lắng đứng dậy Kéo tay cô Hà gạt tay bà ra Rồi tiến tới trước mặt xíu xíu Chương này là sao nó câu mài tỏ ý không hiểu cô muốn nói cái gì chị nói gì em không hiểu thì em chúng đã chết rồi mà không chỉ có em má hai má cả em hòa hạ chị liễu cha giờ nghe cả chị cũng chết rồi mà tại sao chúng ta vẫn hà cố gắng giải thích trong vô vàn sự rối rắm cô cố nhìn trực diện vào gương mặt của xíu Như để thăm dò điều gì đó Bất chợt Xíu thở dài một hơi Nhìn lấy cô Rồi khe khe nói ah, Đó Chính là thứ mà em hằng mong muốn á. Vừa nói xong Thì tất cả mọi sự vật trước mắt Hà Đều trở nên tan biến Như một làng sương Chỉ để lại một khoảng đen vô định Và xíu nó đứng đối diện với cô với một nhân dạng bình thường không máu me không kinh dị nhưng gương mặt thì lại mang một nét gì đó trầm tư khác lạ nó vẫn như ngày còn sống vẫn đôi mắt tròn xoe óng ánh mái tóc ngắn được cắt gọn gàng cùng với bộ bà ba trắng chỉ có điều nhìn nó buồn trười rười rượi buồn như chính cái cách mà nó nhìn hà chợt nó thở dài ra một hơi Như muốn trút bỏ phần tâm tư nào đó Mồi nó trung lên bằng bật Khẽ thôi Nhưng đủ để cho Hà cảm nhận được Những xúc động đó Đó là gia đình Mà em mong muốn Đó là nơi mà Em thật sự muốn sống Đó là mơ ước của em Vừa nói Nó vừa nhìn cô bằng đôi mắt ngân ngấn nước Nó khóc Sau tất cả những chuyện quỷ dị mà nó gây ra Xích chút nữa cô đã quên mất Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ Không hơn không kém Chỉ là một đứa trẻ mà thôi Chưa kịp để cô phản ứng Xíu đã khóc nấc lên Dường như khóc chính là thứ mà nó có thể giải tỏa hết mọi thứ bên trong Sâu thẳm tâm can của nó vậy Em chỉ mong có được một mái ấm như vậy Có cha Có má Có anh chị Mỗi ngày đều được quay quần bên mâm cơm Cha sẽ không đánh em Má sẽ không chạy la em Sẽ không có toan tính hay đố kỵ lẫn nhau Chỉ vậy thôi mà Sao khó quá chị Tại sao lại thành ra như thế này Hà nhìn nó, cô chỉ dám mở to đôi mắt, lặng im. Cái tỉnh lặng dường như muốn thiêu đốt hết mọi cảm xúc của hai con người. Nước mắt lăn dài trên đôi gò má của cô gái trẻ. Có chút thấm thiết, có chút mặn mặn, và có chút hơi đắng chát mà không tài nào cảm nhận được. Tại sao? Tại sao lại thành ra như thế này? Tại sao một đứa trẻ ngây thơ Lại phải sớm trở thành một thứ quái dị Kinh tởm Mà ai cũng phải khiếp sợ Tại sao vốn chỉ một ước mơ Chỉ nhỏ bé như thế thôi phút chốc đã trở thành một cơn ác mộng Vì ai Hay là do ai Ai chịu nhiều đau đớn nhất Không quan trọng Cuối cùng đổi lại Đó chính là kẻ đáng thương nhất xin làm ơn đừng trách cho những sự ác độc nhẫn tâm đến cùng cực của nó. Tất cả những chuyện nó làm ra, chung quy lại đều chẳng phải học hỏi từ người lớn hay sao. Lúc nó cần một người để dựa vào để được chở che, thì ai? Chẳng một ai cả. Tất cả chỉ đứng trơ mắt ra nhìn, nhìn một đứa con nít lãnh từng lằn trôi như cắt da xẻo thịt. Ngay cả mẹ ruột của nó, Chị ruột của nó Cũng chỉ lặng im Họ lặng im vì họ nghĩ rằng Nó vốn dĩ không phải họ Và đó không phải là thứ họ muốn bảo vệ Ông Hội dẫu cho cõi tàn nhẫn Độc ác đến mức nào Thì cuối cùng cũng chỉ là một tên đồ tể không hơn không kém Chẳng có chút lòng trắc ẩn Chẳng có chút tình thương Nhưng kẻ đáng trách hơn cả Chính là bà cả Người bà xíu chẳng luôn gọi một tiếng má. Cái vậy mà bà ta nở đạp đổ chút khi vọng cuối cùng mà nó gơm góp được sau từng ấy năm chịu đủ trà đạp. Giây phút bà ta đứng trơ mắt ra nhìn người mình hại chết nằm giữa sân hôm đó thì có lẽ cũng là lúc tâm hồn của xíu mới thực sự chết đi. Nó chết giữa dòng người lạnh lẽo, cô độc, đáng sợ. Hà cứ lặng lẽ nhìn nó khóc như thế Cô không dỗ Vì cô biết nói gì đây Để an ủi một tâm hồn Đã chằng chịch những vết thương lúc bấy giờ Cô chỉ biết khóc cùng nó Chị, chị xin lỗi Tiếng xin lỗi lúc đó đã không còn nguyên vẹn nữa Nó nghẹn ứ bởi những tiếng nấc của cô mất rồi còn đâu Rồi cứ thấy Nó ôm chậm lấy cô như tựa hồ xa cách lắm Không còn ngôn từ nào Chỉ còn chút thanh âm nghe sao mà long lanh đến như vậy Tiếng nước mắt rơi chăn hòa cùng với tiếng đập của con tim Cô sợ tay lên gương mặt nó Dẫu cho có lạnh, có thô kịch Nhưng sao nó hồn nhiên đến thế Cô vén mái tóc đã bị nước mắt bết hết vào mặt của nó chỉ để nhìn cho rõ được hình ảnh thân thuộc này nhưng cũng chỉ được đôi ba giây thì mọi thứ dần dần mờ đi mắt cô trùng xuống và còn lại chỉ là những giọt nước mắt động lại trên nền đất ẩm mà thôi trọng đưa tay vuốt nhẹ nhẹ lên hai chiếc bình sứ trắng được chạm khắc hoa văn tinh xảo trong tay Rồi nhẹ đặt gọn vào trong một chiếc trương gỗ Bên trong đã được lót vải cẩn thận Bất giác hãy bước từ phía sau đi đến Tặng hắn vài tiếng à, Chú tin bỏ sư này mà đi hay sao <cười> Em không cha không mẹ Không thân không thích Ở lại đây nhìn cảnh mà thêm buồn thôi nè Bà con anh Anh thì chắc không có view diêu tự tại như chú được Phải ở lại mà chăm lo mộ mã ông bà Cho con vợ anh nữa chứ Trọng nhìn Hải Đưa tay vỗ nhẹ lên vai anh Rồi nói Anh Hải à Anh cho phép em mang thi hài của Hải và xíu đi theo Bộ anh không sợ <cười> Chú bây giờ cũng là người trong nhà Chú không chê con hạ nhà anh thì chút chuyện nhỏ mọn như vậy làm sao nợ tính toán cho đằng chứ à mà còn một xíu nó về báo mộng cho anh là đồi phải đi theo con hạ cho bằng được đó chứ <cười> thôi thì chiều lòng em út cho nó vui vọng vậy nghe hải nói có lý chồng chỉ biết gật đầu nghe theo đoàn anh nhìn ngôi nhà khắp được mà bất chắc gương mặt lộ vẻ tiếc núi anh leo lên xe Cuối đầu chào hải, rồi lặng lẽ ngồi vào băng ghế, hướng ánh mắt vào chiếc trương đặt bên cạnh mình. Người tài xế trà nua dội bỏ điếu thuốc đang gian dở phía bên ngoài. Cất lên chất giọng, vẫn còn khẳng đặt mũi thuốc lá. Ờ, mình đi được chưa cậu? Trọng cố giáo giác nhìn xung quanh, xem còn bỏ quên món nào hay không. Cho buộc miệng nói khe khe, như chỉ để cho hai người ngồi trên xe nghe được vậy thôi đi thôi chút cho xe lên gia đình tiếng nói vừa dứt cũng là lúc tiếng máy xe lại trồ vang lên chỉ sau đó ít lâu nó cũng vội vàng lăn bánh để lại phía sau một lớp bụi đất đang phủ dài và một người đứng ở phía sau nhìn theo bóng xe mà chợt thở dài nè tôi bàn giao lại chìa khóa cho anh nghe Từ bây giờ anh là chủ mới của nó rồi đó Trọng nhìn người thanh niên Đang trong bộ tu Láng cống đứng trước mặt mình Mà kẻ cười. cười Cảm ơn anh Nếu anh không bán trẻ nó cho tôi vậy, Thì sao tôi lại dễ mà có được căn nhà khăn trăng như vậy chứ <cười> Anh trọng đây quả là khiêm tốn đó chứ Chẳng qua đây là nhà dư giả của gia đình Cha tôi ổng còn hơn chục căn nửa lần Thấy anh là chỗ người quen Nên tôi bán giá hữu nghị đó À mà nè, bộ anh tính sống ở đây một mình hả? Ha? Hay là kiếm mấy em đào về ở chung cho có tụ đi chứ? Trọng nghe người bạn của mình nói thì chỉ cười Cho ái ngại nhìn về phía chiếc trương đặc hay ngắn ở góc nhà Tụi <cười> nào có ở một mình? Tụi ở với vợ và một cô em vợ đó chứ Ờ, đâu? Sao bữa giờ tụi đâu có thấy ai ngai nhin ve phia chiec truong đat hay ngan o goc nha toi nao co mot minh toi o voi vo va mot co em vo đo chu o đau sau bua gio toi đau co thay ai đau o Họ chỉ ở xung quanh đây thôi Họ vẫn luôn hiện hữu bên cạnh chúng ta Chỉ là chưa hữu duyên gặp được thôi Nói xong Mặt cho gương mặt đang ngơ ngác của người đối diện Ánh mắt của trọng vẫn cứ đâm đâm nhìn về một góc Rồi ánh lên chút nỗi niềm hạnh phúc Tất cả quý tín giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma, liên thắng của tác giả Trần Phùng. Ờ, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý tín giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon nhất.